Làn xe nhà binh lên tới Sài Gòn gần trạm vãng. Tư Cầu tuy trong bụng lo ghê gớm lắm, nhưng cũng gắng nghển cổ nhìn ra ngoài xe để cho biết thành phố Sài Gòn ra sao. Anh ta còn nhớ cách mấy năm về trước, anh ta đã lên hụt Sài Gòn một lần rồi. Tư Cầu bị đưa luôn vào thành Lê Dương trên Hỏa Hưng. Và giam tạm ở đó Tiền thông ngôn dẫn anh ta đến tận cửa khám âm u Khi anh ta vừa đặt chân vào giăn phòng tối tâm Hắn ta bèn vỗ vai anh ta Cười nói rồi <cười> Mày chịu khó ở đây nhiều lắm Là một vài bữa Rồi người ta sẽ làm giấy tờ đưa mày đến chỗ khác Tứ cầu lo lắng hỏi lại Trời ơi bố còn về chỗ nữa ha không Ông làm ơn nói dùm để tôi ở luôn với ông Tại đây được cũng được ha Tên thông ngôn thấy tư cầu quyến luyến như vậy, cũng đâm ra ái ngại và dịu giọng bảo. Không được đâu chú em ơi, chỗ này làm khám nhà binh, vì vậy đâu có giữ chú em được. Phần qua, qua đi rèn rẹt với tụi nó hoài đâu có rảnh. Chú em đừng có lo sợ gì nữa hết. Bốc qua ở năm 7 tháng tù, hay cũng lắm là một vài năm rồi cũng về. Kể ra chú em cũng hên dữ lắm nên mới còn toàn mạng mà lên tới đây đó chú em ạ. Tư cầu không biết nói sao Chỉ đứng thở dài Thế vậy Tên thông hồn vừa kéo cánh cửa khám khép lại Vừa ân cần nói với anh ta Thôi nằm nghỉ đi Chắc chú em cũng đói rồi phải không Đấy qua đi kiếm trồng khúc ánh mì ngậm đỡ À chú em mày có nghiền thuốc không hả Tư cầu vội đưa tay lần túi nhái lượng thuốc của mình Thì mới hay là đã rơi mất từ bao giờ Anh ta vội đáp liền Dạ cũng nghiền Mà tôi quen hút thuốc dẫn công ông mà Tên thông ngôn vừa đẩy chốt khóa cửa Vừa mau mắn đáp Được rồi Đẩy qua đi kiếm thuốc đem cho cho em Một lát sau Tên thông ngôn trở lại mở khóa cửa nghe lạch cạch tư cầu mừng quĩnh chạy lại vì từ nãy giờ ngồi thui thủi có một mình trong gian vườn tối nên rất khó chịu và nắm ruột. Tân Thông ngôn chìa ra một nửa ổ bánh mì to tướng và ba gói thuốc điếu Gloas cùng một cái hộp quẹt. Đây nè, cho em chịu khó dùng tạm mấy thứ này đi. Hoa thấy gần cảm của chú em qua cũng ai ngại lắm, nhưng qua cũng đành để bụng vậy thôi, chứ không có làm gì hơn được nữa. Chú em có vợ con cha mẹ gì ở nhà hay không vậy? Tư cầu cảm động Đưa tay đỡ lấy mấy gói đồ Và kể sơ qua tình cảnh của mình Nghe xong Tên thông ngôn chỉ biết lắc đầu Rồi giơ tay nắm lấy chốt cửa Thôi qua rút luôn nghe Đừng có lo buồn gì quá chú em à Thay kệ mẹ nó đi Ai tới đâu thì mình tới đó Để hòa ráng lò giấy tờ gấp Để để giải chú em qua chỗ khác Một là cho được dễ chịu hơn Hai á, là để họ tính coi bắt thả như thế nào. Chứ chú em mày á, nằm ở đây ngày nào thì thêm kẹt ngày đấy chờ không có ít lợi gì ráo ạ. Tức cầu nghẹn ngào nói. Dạ, ông, ông, ông ráng lo dùng được phần nào đỡ phần đấy cho biết sao bây giờ. Cánh cửa khám từ từ khép lại, kêu khen kép trên mấy chiếc bàn lề xét gì, rồi đóng sập lại nghe một cái phần Trong gian buồn tối om, Tức Cầu chỉ thấy có một vệt ánh sáng vàng khè của ngọn đèn điện bên ngoài lọt qua lỗ hổng dưới cánh cửa. Trời đã tối hẳn, bảy mũi bắt đầu vo ve, vì phòng giam ở biệt lập hẳn trong một khu riêng nên tiếng người nói chuyện từ mấy dãy trại ngoài không lọt vào tới đây được. Thỉnh thoảng, Tức Cầu chỉ nghe xa xa có tiếng mấy xe hơi chạy qua ở đâu phía ngoài thành lính. Và trên đầu anh ta có tiếng mấy con rơi bắt mũi bay xớt qua Bỗng nhiên, tư cầu có cảm giác kỳ lạ Vì sự thay đổi chỗ ở quá mau chóng, quá bất ngờ của mình Thì mới hồi sáng sớm hôm nay Anh ta còn đứng ngắp dài bên gốc dừa Ở mé sông dưới làng Mà bây giờ anh ta lại ngồi cú rụ một mình Trong một chỗ cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài Và ở mãi tận Sài Gòn này lận Và tôi cầu lại dùng mình Khi nghĩ tới thêm rằng Nếu anh ta không lên tới trên Sài Gòn Thì giờ này đây Rất có thể anh ta chỉ còn là cái xác chết cứng Còn trôi ngầm dưới một khúc sông nào đó Để rồi vài ba bữa nữa Sẽ nổi phình lên Giật giờ theo con nước lớn dòng Mặc cho bầy lòng tăm, cá chốt Tôm, tép, bu quanh Rút rìa từng thẻo Từng miếng da đã băm ra Từng miếng thịt đã xình mục Nghĩ tới đó Tư cầu thấy lợm giọng Và phông nhà vội miếng bánh mì Đã nở rã ra trong miệng mình nhờ đó, tư cầu ngồi dựa lưng vào vách khám, hao thức chứ không tài nào chờ bắt được. Anh ta châm thuốc hút liên miên, và như vậy làm cho anh ta thêm tỉnh, mở mắt cho cháo, mặc dù anh ta nghe mệt đờ vì mấy bệnh xe dịch suốt một ngày qua. Mấy con gián cứ bò luồn lên ống chân làm cho anh ta vừa nhột nhạt, vừa kinh tởm. Anh ta ước mong nghe được tiếng người nói hay tiếng chân đi. Để cho thấy bớt cô độc Nhưng không có một tên lính nào Buồn bén bảng đến chỗ xa anh ta cả Anh ta nhìn chầm chọc vào vệt ánh sáng Dưới cánh cửa Và khắc khoải Mong cho mau đến sáng cầu bị kẹt ở khám nhà binh đó gần một tuần lễ. Cứ mỗi ngày trôi qua anh ta lấy một miếng miệng sành đánh dấu trên vách tường bằng một cái gạch nhỏ và số gạch ấy lên đến 6 nét. Mới có 6 nét mà anh ta xem bằng cả 6 tháng. Đến sáng thứ bầy anh ta vừa cầm miếng miệng sành lên định o bế gạch thêm một nét nữa. Và lần này sẽ thêm một gạch chéo để đánh dấu tròn lễ thì nghe có tiếng mở cửa lạch cạch bên ngoài, Tư Cầu vội buông tay súng, chạy a lại cửa. Tên thông ngôn tay cầm tờ giấy đánh máy, tươi cười bảo anh ta: "Ha, tội, Có đồ đạc gì lấy đem hết ra đi." Tư Cầu hỏi liền: "Ờ, bộ bộ bộ đi từ... hả ông? Ờ, có quần áo gì á thì mang ra hết nghe cho em." Tư Cầu sáng bước ra khỏi cửa. À, tôi chỉ có mình trơn vậy nè Chứ có gì nữa đâu <cười> Sáng hôm đó mấy mấy ông sách cổ đi tuốt lên trên này Nên có lấy quần áo gì đem theo thay đổi đâu Tên thông ngôn gật cù Phải Qua quên khuấy đi mất Để giờ qua kiếm bậy một cái áo chày gì cũ Để chú em này đem theo phòng hờ khi lạnh lẽo Dạ, dạ cám ơn ông nhiều lắm Mà ông biết mấy ông tính đưa, đưa tôi đi đâu vậy ha ông Tên thông ngôn có vẻ do dự một hồi rồi đáp Chắc uh, chú em qua bó Katina trước để uh, coi ở bển họ tính sao Nếu họ không nhận uh, thì đem đi chỗ khác Tư cầu lo lắng hỏi ngay Ủa bộ ở trên này có nhiều chỗ gieo lắm sao không Ôi thiêu gì mà chú em đừng lo không có ở được chỗ này uh, thì ở chỗ khác Không ngủ bờ ngủ bụi đâu mà sợ Tư cầu gượng cười. cười Mấy ông giữ kè kè như vậy uh, còn ngủ ngang ngủ trả đâu được Tôi mong được ở một chỗ nào yên yên Để mấy ổng xét mau mau cho tôi được về dưới sớm Tên thông ngôn muốn tìm lời á nổi anh ta Nhưng rồi cũng chỉ nói được một câu Thế nào chú em cũng ra sớm Chú em cứ tin vậy đi Từ cầu thở dài à, à, Thì tôi cũng ráng tin như vậy cho biết làm sao Rồi anh ta lùi thủi Đi theo tên thông ngôn ra phía trước sân trại binh Leo lên một chiếc xe đã có mấy tên lính cầm súng ngồi trực sẵn Tên thông ngôn vội vã chạy đi Để rồi mang lại một chiếc áo nhà binh Trao cho tư cầu với mấy gói thuốc lá nữa Thấy tên thông ngôn đứng nguyên ở dưới đất Tư cầu lo lắng hỏi Ủa bố ông không có đi theo xe sao Tên thông ngôn chỉ mấy tên lính Tây Có mấy ông đi thôi còn qua ở lại Vừa lúc đó một viên đội từ trong văn phòng bước ra Leo thẳng lên xe, ngồi phía trước bên cạnh người tài xế và chiếc xe rồ máy truyền bánh. Tên thông ngôn giơ tay vỗ nhẹ vào lưng tư cầu. Thôi, đi mặn giỏi nghe chú em, rồi về cho sớm. Tư cầu ngó ngoái lại và cúi đầu chào. Dạ, ông mở lại mặn giỏi, thiệt ông biết chừng nào tôi mới trả ơn ông được. Tên thông ngôn nhún vai, rồi đứng yên nhìn chiếc xe từ từ chạy ra cổng tránh của thành lính. Cầu bỗng nhiên cảm thấy lo lắng Nên lại y như hồi mới lên xe dưới cầu kè Mấy ngày dày Anh mong cho sớm đổi chỗ Để xem số phận sẽ được định đoạt như thế nào Nhưng đến khi ngồi trên xe đi Anh ta lại đâm ra bồn trồn lo sợ Viên đội trên xe đưa tư cầu xuống hết hai sở rồi, mà nơi nào cũng không chịu nhận anh ta hết. Chiếc xe cứ chạy vòng vòng trong thành phố và làm cho tư cầu sốt ruột thêm lên. Cuối cùng, chiếc xe trực chỉ về hướng chợ lớn và viên đội chở tư cầu, gửi tuốt vô căng Phu Lâm. Tư cầu thấy có nơi chịu nhận mình Nên cũng hơi yên tâm Chờ anh ta có ngờ đâu Cái căng này là nơi giam chứa những kẻ thuộc hạng Ăn dầm, nằm dề Không có tội gì cho nặng lắm Nhưng cũng không biết đến bao giờ Mới được thả ra Lúc mới bước chân vào trại giam Tư cầu cũng vững bụng đôi chút Vì thấy đông nghẹt người đồng cảnh ngộ Anh ta liền được giới thiệu với đại diện cùng những nhân viên phụ trách về trại tự trại. Anh em trong trại thấy có người mới đến nên bu lại, hỏi thăm, hỏi nom anh ta tíu tít. Và các câu hỏi thăm cũng không ngoài vấn đề: tại sao bị bắt, bị bắt ở đâu, bị bắt lâu mau, cùng gia đình vợ con như thế nào. Một bác tuổi cũng sồn sồn nghe tư cầu nói là mình ở tỉnh Cần Thơ. Làn chen vô, níu vai anh ta hỏi Ủa, bậu chú em ở Cần Thơ hả? À, dạ phải, chắc bác cũng ở miệt đó Bác kia phone vã đáp Ờ, qua cũng ở trong một cái xứ với chú em Qua ở Ngãi Tứ, chắc chú mày chú em mày mày biết cho Từ cầu mừng rỡ nói à, Dạ, tôi ở dưới thành chiếc đó bác Chứ hai không muốn về lên đây mà còn gặp bà con mình ở dưới. Ủa, mà, mà sao bác lại ở đây vậy? <cười> Thì cũng giống nà nà như chú em mày vậy. Nhưng qua đi một chuyến ghe heo. Bây giờ tàu toàn Tây nó bắt thấy luôn lên chân này ở riết cho tới bây giờ. Thấy có người cùng xứ sở trong trại giam. Tức cầu như thêm vững lòng. Anh ta sốt sẵn hỏi tiếp. À, vậy chứ... Ở nhà bác có ai hay biết gì không? À bác thứ mấy để tôi kêu cho nó tiện. Ồ qua thứ tám. Ở dưới nhà của qua hay lâu rồi á. nhờ ra có người trên này được thả về qua nhánh tinh theo à. Tôi cầu mừng rỡ hoài luôn. Ồ dạ bố ở đây cũng thả về được nữa sao bác? Mà họ có thả hoài hoài không bác? <cười> thì cô bác thì phải có thả cho chú em. Nhưng thả lai ra vậy À À, chú em bị bắt lâu mau rồi vậy? Dạ, dạ tôi bị bắt cô cả tuần lễ rồi bác 8 mà. Bác kia cười xòa, thấy vậy tôi cầu ngơ ngác nhìn bác, rồi ấp úng hỏi lại. Dạ, con bác, bác bị kẹt bao lâu rồi vậy? Ôi, qua wow, mới bị giam có gần một năm mà. Dạ, ý trời ơi, mới có gần một năm hả? Ừ, ở đây cái cỡ đó là thường à. Có người bị uh, kẹt hồi tay nó mới qua đây nữa rồi Tư cầu như mất hứng ngồi bí sỉ Một hồi lâu anh ta móc gói thuốc ra Mời bắt tán và mấy người ngồi chung quanh đó Ai nấy đều sốt sắng đưa tay rút lấy điếu thuốc Một cách rất trịnh trọng và đầy vẻ nâng niu Tư cầu vừa phà ra một hơi thuốc vừa thở dài Cái điều này phần tôi chưa có ăn nhầm gì hết Tôi bị bắt cả tuần nay tưởng đã lâu dữ lắm Ai về so lại thì không có bằng ngày lẻ của mấy bác Bác Tám vỗ vai an ủi anh ta Ôi ôi Coi vậy mà mấy hồi đó chú em ơi Cũng có khi mấy ổng thả bất tử lắm Đâu có phải chỉ do lâu hay là hay là mới Hơi sức nào chú em lo buồn Thầy kệ bà nó Mình cứ nhắm mắt đắng liệu Rồi muốn đi tới đâu thầy tới cái cầu nhắn nhó hỏi thêm Thì đã đành như vậy rồi Nhưng sao mấy bác ở ngoài trong này mà chịu nổi vậy <cười> cho mình chịu không có nói vậy Thì thì ai vô đó mà chịu thế cho mình Để qua nói đây rồi chú em Mày nghiêm coi có đúng không nha Ở riết rồi cũng quen chú em mà <cười> Chà chắc cái điều này tôi Quen không nổi đâu Vừa lúc ấy Có tiếng kiểng đồ một hồi dài Những người ở trong trại vội vã đứng dậy Đi ra ngoài cửa Tư cầu còn đang ngơ ngác Chưa hiểu gì Thì bác Tám đã níu tay anh ta lôi dậy à, Thôi đi ăn cơm chú em Chắc mấy hôm nay Thèm gạo lắm phải không Tư cầu thẫn thờ đáp <cười> Cũng không có thấy thèm gì lắm Nhưng nhà ai ba cái bánh mì Nhà binh thét rồi chéo hàm hết <cười> đó Ai mới vô thì cũng muốn bỏ ăn hết rồi Nhưng ở cho quen quen đôi ba tháng Cha nào cha nấy cũng nứt tới 5-6 tô cơm gạo đó Và buổi chiều còn dắt cơm vô trại để dặn bụng ba hột nữa chứ Tức cầu có vẻ không tin Nhưng cũng đẩy đưa cho qua à, Vậy hả bắt Tán vừa cập tay anh ta đi ra ngoài ăn cơm Vừa tươi cười nói Ôi thôi cưỡng vui lên cho chú em Chú em còn trẻ quá mà À tử nãy tới giờ qua wow, quên hỏi chú em tin gì Thứ mấy đấy kêu cho nó tiện cho cứ gọi trống không hoài coi cũng kỳ Tư cầu ân cần đáp Ôi tôi cũng như con cháu của bác vậy Tôi tên cầu thứ tư Bác kêu đại tên tôi cho nó dễ Bác 8 Cặp chặt thêm tay anh ta à Vậy thì chú Tư Xin mời chú em à, Dùng cơm với quà à, Lấy thảo à, Mau à chú em Không thôi tuổi nó lùa hết à Cả hai ngó nhau cười xòa Rồi rào bước đi Gấp lại chỗ giọng thương <cười> Tư cầu đã hơi quen với cuộc sống mới tại trại Phú Lâm. Mới ban đầu, anh ta còn lóng ngóng từng ngày, từng tuần, giết rồi bếp chờ đợi tới bao giờ nữa nên cũng đâm lì ra, bỏ lún việc mong đợi ấy. Một buổi chiều trong lúc mọi người trong căng đều vui vẻ kẻ họp nhau đánh cờ người tụ lại kể chuyện tiếu Lâm hay chuyện ly kỳ gì khác đầy, và ở cuối thì... trại một nhóm anh em đang thưởng thức mấy câu vọng cổ rất mùi của một anh bạn bạnốc tiếng có cả một cây kìm và ghi ta phụ H hòaa em à khổ em anh trong lúc ấy tư cầu ngồi dựa lưng vào vách nhìn một đám mây trôi qua mấy lỗ mắt cáo của tấm lưới sắt Bao quanh phía trên tường trại Bác Tám Lặng lặng đến ngồi một bên anh ta lúc nào Mà anh ta cũng chẳng hay Rồi một hồi lâu sau Bác nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh ta Tức cầu giật mình quay đầu lại À, à bác Vậy mà tôi tưởng ai chứ Sao bác không vui chơi môn gì Với mấy anh em kia hết vậy bác Bác Tám nghỉnh cổ lên Coi Chú Tư mày sao lại em miễn quá vậy Câu đó đáng lẽ để quà hỏi chú em mới phải Bây giờ là chú em hỏi ngược lại quà cái <cười> cầu chỉ biết cười trừ Thấy vậy bác Tám ngồi xích lại Móc thuốc ra mời nó Rồi chỉ đám anh em đang vui chơi trong trại Đó chú em coi phải ai cũng ngồi một đống như chú em hết Thì cái trại này chẳng có khác gì là cái nhà mồ à Tứ cầu trả lời cầm chừng à, Dạ thì cũng có người này Có người như vậy Người khác chứ bác <cười> Qua tay chú em ngồi riết Ở trong cái trại buồn Nên qua tính rũ chú em ra làm có về Ở ngoài cho nó giãn gân Giãn cốt một chút Chứ cứ sống bó rõ hoài Phát thúng chết lần chết mòn Đa chú tư Ở trong trại tôi cũng có làm công tác dễ sinh chứ bác Ôi, như vậy mà ăn nhậu gì chú em cứ ở trong rột hoài da thịt bún xì hết à quà mua người kêu chú em theo qua đi lao công ở bên ngoài còn năng có do coi vậy mà cũng đỡ, đỡ lắm chú em à hơn nữa có đi ra ngoài mình nhìn tiên Hà đi qua đi lại cũng đỡ khổ nhiều lắm à Dạ thì ở đây anh em mình ở trong trại đi qua đi lại trang chân không có lọt Chứ bổ thiếu sao Ôi trời ơi Sao chú em mày thiệt thà quá vậy à Qua nói thiên hạ là thiên hạ ở ngoài đời Chứ đâu có phải cái thứ tù như tụi mình Nhất là giặc sáng nhìn qua cái hàng rào dây kém Thấy các bà các cô đi chở rần rần Coi cũng nôn quá chú em ơi Qua nói đây là nói cho chú em Chứ phần qua thì già cá rồi Mấy thứ đó qua đâu có ham nữa <cười> dạ, à, cái đó thì tôi cũng bái luôn <cười> Thôi, dẹp cái chuyện tầm xào đó qua bên đi Rồi bây giờ qua trở lại cái chuyện hồi nãy à Vậy chú em có ưng theo qua ra ngoài làm có dê không để qua chú em trễ qua thì qua nói với anh đại diện sách đặt để bắt đầu Sớm ngày mai này tụi mình đi làm luôn Tức cầu gật đầu nhưng không có vẻ gì hăng hái cho lắm Dạ, dạ được rồi, bác nói dùm đi để mời tôi tháp tùng theo Nghe giọng nói của tư cầu sợi lơ như vậy Bác tám khều đó bảo thêm Ê tụi, chỗ làm đó là ngon lắm nha thiếu gì đứa ở trong trại muốn nhảy vô sở đó Nhưng nhờ qua có ngoại giao nhiều Nên tụi mình muốn đi làm chỗ ấy cũng lúc nào cũng được hết à. Tư cầu vội nắm lấy cánh tay của bác tám Dạ thì tôi biết vậy rồi mà Tôi cảm ơn bác nhiều lắm á Thiệt vô đây tôi gặp được bác Kể như là nhờ phước đức ông bà gì Để lợi nhiều lắm vậy á Ôi ơn như nghĩ gì, gì đó chú Tư Mình là người cùng sướng xó với nhau Ai giúp nhau được cái gì thì giúp Qua thấy chú em hiền lành qua thương lắm à Đấy, Chuyện này về dưới thế nào qua cũng Kiếm một cái chỗ làm ăn đàng hoàng và lịch sử người Để... Đó quá là muối cho chú em à. Tôi cầu sâu nhệ vai bắt tám ra. Giờ <cười> cái đó thì tôi xin càng bác á, buổi này một thân một mình đây mà còn chẳng biết sống chết vào lúc nào. Đèo bồng thêm vợ con lùng đùng lề nữa chỉ có thêm lo chứ sướng ít gì. sau, Tư Cầu theo bác 8 và một số anh em nữa xếp hàng ra khỏi trại để đi lao công. Tốp của hai người này được chỉ định vào làm cỏ và săn sóc mấy bồn bông ở khoảng đất chung quanh nhà viên Trung Ý Pháp cai quản trại gian. Vừa tới chỗ làm, bác 8 đã vội khoe với Tư Cầu. Ê chú Tư, chỗ của tụi mình coi bộ dễ thở này chú. Nè, chú có ra ngoài đường coi. Xe cổ Thiên Hà dập dìu vui vẻ quá ha. Mà chú đừng có rề lại gần hàng rào dây kém đó nghe. Ba cái thằng gạch mặt nó ở trên trời canh nó thấy nó rơi liền đó. Cái cầu chè môi nhún vai. <cười> Tưởng cái gì khác chứ cái đó tôi bẻ có thèm à. Bắt tám gạch gù. Nè vậy thì chú em mày bản à. việc của bác Tám và Tư Cầu gồm có việc săn sóc và tưới nước mấy buồn bông. Riêng trong ngày đầu tiên, hai người lo cắt xén mấy hàng rau, rửa chạy chỉ chung quanh mấy buồn bông. Họ tỉ mỉ cắt từng cái lá, từng cọng cây sao cho thật bằng đầu và thẳng đứng ở hai bên. Tư Cầu cầm cái kéo nhấp nháp liền tay, anh chăm chú tỉa từng cái lá một và có vẻ như mải mê với công việc Bác tám liếc mắt trông thấy như vậy cũng hà hê một phần nào Đoạn bác tươi cười kêu tư cầu <cười> Ê chú Từ đó Tụi mình làm như vậy thiệt chẳng khác à, Ba cái anh thờ hớt tóc tỉa ngọn tóc mà. Và còn kỹ hơn họ nữa khác là khác à Thiệt chỉ có mấy cha nội tù mới dư thời giờ Mà làm cái chuyện lắc rắc kỹ lưỡng như vậy thôi Tư cầu ngừng tay kéo Ngước lên vui vẻ đáp à, Dạ bác nói đúng à. Tôi dám chắc ở ngoài đời Làm gì có thứ bồn bông Líp kiển khéo léo như trong này Phải không bác Ây, Hồi còn ở dưới vườn bắt tôi phát mấy công đất Tôi cũng chịu chứ Ai thử thời bác tôi ngồi tỉa Từng cái lá chút biếu như vậy Tôi tôi chạy tét luôn bắt tám trận lời anh ta lại Đó Đi ba đồng bấy đối gì rồi chú em cũng uh, uh, Chặt cua về dưới vườn qua Qua nói dẹp luôn cái chuyện đó qua một bên đi Càng nhất tới là càng rầu thối ruột chứ ít cái gì Tư cầu sèn lèn đáp <cười> Thì tôi vui miệng nói trời vậy chứ bộ ai Mà thôi trời nắng nóng dữ rồi đó Tôi thấy khát nước rồi đó bác bắt tắm phủi tay đứng dậy Khác nước thì đi uống Dạ nghỉ xả hơi một hồi đi cái câu gió dự hỏi Nhưng chưa gì mình nghỉ ngơi Mấy ổng có la rồi không bác Bác Tám lôi anh ta đi Rầy khí không hả Ở đây tụi nó cũng dễ chịu Ở cái chỗ đó Tụi nó không có hối thức gì hết Miễn là mình chịu khó Ở tù một chút Ờ <cười> mà qua quên dẫn chú Tư Nó cái điều này nha Ở đây à Từ ra công tác dê sinh ở trại thì không có cái. Mỗi công việc lao công hay là có dê gì khác mình cứ cà rịch cà tăng làm tới đâu hay tới đó. Ngày rộng tháng dài mà, ở thủng tính mà làm, chưa làm săn lên quá hết công việc thực nghiệp này chú. Khi đi đến sân sau trước nhà bếp, Tư cầu thấy trên mấy hàng dây kẽm phơi quần áo Có mấy cái áo dài màu và quần áo đàn bà Anh ta lấy làm ngạc nhiên Dây qua hỏi nhỏ bác Tám Nè bác Tám Sao cô quần áo đàn bà phơi đầy ở đây hết vậy? Nghe tư cầu hỏi về mấy cái áo dài Và quần áo đàn bà phơi trên dây kẽm Bác Tám mỉm cười cha chú em tin mắt quá ha Tư cầu hơi mắc cỡ Nên tìm cách nói cho qua À, thì anh thấy nó phất phơ trước mắt nên hỏi vậy thôi Vì tôi thấy làm lạ sao lại có những cái thứ đó đây Bắc 8 hớp một ngụm trà Huế rồi đáp Bởi vậy hòa mới nói chú mày tin con mắt quá à? Quần áo ấy là, là của ừ. vợ ông Quang Hai Cai quán căng của tụi mình đó chứ Tư Tư cầu nhìn lại phía sào phơi quần áo Rồi nhìn bác Tám Ủa quần áo của vợ ông Hai Bộ ông không có vợ đầm hay sao hả ha, bác? Giữ <cười> không? Có bay nhiêu đó là mình mà tử đấy bây giờ đó. Qua coi bố chú Tư nó tắt mắc ghê quá. Thì coi là coi gì lạ đâu. Mấy ổng qua bên này coi vậy cũng buồn nên có giò lệnh Khanh. Mấy cô chơi bời đó thiếu vị chú Tư. À hàng chi? Từ nãy giờ tôi cứ lấy làm lạ hoài tại sao nhà ông hai Tây á Mà lại phơi áo dài đàn bà mình à, Thế ra là áo của vợ ổng uhm, Nè bác Nhưng sao mấy ổng là quan quyền bự vậy Mà lại chịu cập với mấy cô chơi bòi hả bác Bộ mấy ổng không có sợ tai tiếng gì sao Bác Tám vỗ vai anh ta cười đáp <cười> Chú Tư sao thiệt thà quá nói Mấy ổng qua bên này đánh giặt Buồn buồn nên cặp mấy cổ chơi qua đường vậy chứ có gì đâu mà ta với tiếng Nhưng uh, qua coi bộ chú Tư cũng uh, mặn về cái đường đàn bà lắm à Đừng có cãi Qua xem tướng của chú em qua biết mà Đâu Chú em ngồi uh, im nhìn uh, thẳng lại qua coi uh, Dạ Thôi mà bác bắt ngạo tôi hoài uh, Giỡn khỉ gì Qua nói thiệt đó Đâu Chú em uh, nhìn thẳng lại uh, qua coi À, à Mắt lớn Mà ướt ướt <cười> Lông mi uh, chóp lia Tóc bức ruột Môi dày dày Nhưng uh, ở mép uh, con ngấn Chua cày Người đa tình uh, đa cảm Nhưng uh, nhúc nhát không có quyết định Và chắc phải bị đàn bà Đá đứt đến Năm bảy chục cái À <cười> Bác nói trật lất à Đằng bà nào đâu bác nói ham hồ vậy Bác tám như không chú ý đến lời của tư cầu Bác nắm lấy bàn tay trái của anh ta Lật ra chăm chú xem chỉ tay Đúng rồi Bàn tay chú em cũng rõ mùn một, một đây nè Số đào hoa nhưng lằn nhằn quá đổi Đào hoa kiểu này thành ra đào tẩu hết rồi Nghĩa là rút cuộc rồi chú em chỉ còn có cái mình trơ Tư cầu tuy bắt đầu chú ý đến những lời của bác Tán Nhưng còn làm bộ hỏi lời <cười> Bác học xem tay xem tướng hồi nào mà dám nói dựng đứng như vậy chứ Ôi, Thì học ở trong này chứ học hồi nào Thôi mà chú Tư nó có muốn coi tới Thì nói để qua xem kỹ cho đừng có làm bộ mãi hơi hoài à. Tư cầu chỉ biết cười chờ Vừa lúc đó Có tiếng đàn bà léo nhéo ở Chơi trên nha, nhà Lợi đây đây được không, Làm cho tư cầu đứng sững Lắng tay nghe Rồi có tiếng mở cửa sổ trên lầu Anh ta ngần đầu nhìn lên Và chỉ thấy thoáng qua một cái lưng đàn bà Còn để trần Với chiếc áo nịt con màu đen Tư cầu há hốc miệng Rồi lầm bầm nói Ủa sao tôi coi quen quá Bác Tám cũng quay đầu nhìn lại Nhưng rồi bác vội níu áo tư cầu Giật giật thôi, thôi cha nổi ơi Cho qua can đi Chú em mà là chàng có bậy Có bạ thứ này Tặng quang hai nó thấy bất tử Thì mệt cầm canh đó chú em Tư cầu mắt vẫn lấm lép nhìn lên lầu Và hấp tấp trả lời Đâu có bác Bác Tán kéo anh ta đi chỗ khác ông Không có thì tốt Chú em đừng có tưởng mới đây Nghe qua nói có số đạo qua Rồi nhà vợ của nó mà mà đá bóng Thì tận xuống nghe chú chú em Bảy nè, tôi đâu có dạy đến mức đó bác. Nhưng uh, tôi trông người đàn bà đó quen lắm á. Hồi nãy nghe tiếng nói không thôi, tôi cũng uh, bắt giật mình á. Đặt tám lắc đầu quay quay. Ơ thôi thôi, thôi thôi thôi thôi thôi đi cha nội ơi. Đừng ơi cô, cô cô cô nhìn quan uh, nhìn xiên mà mang khổ đó. Tôi cầu nói xong qua quyết. Thế mà bác tôi nghe tiếng nói và thấy phía sau lưng của bà quan hai sao giống một người đàn bà mà tôi quen quá. Uh. Nhưng, nhưng người tui quen đó ở xa tích mù chứ đâu có mặt ở trên này được Có lẽ người giống người Có, có lẽ cái khí gì Chắc mén như vậy rồi tôi cầu nín thinh một hồi Rồi quay qua hỏi bác Tán à, Nè bác Vậy cho bác có gặp tận mặt bà hai lần nào hay chưa Bà là người ở đâu bác có biết Nghĩa là bác có, có nghe ai nói lỗi không Bác tám gieo gieo mắt nhìn anh ta Rồi chậm trải hỏi lại Ê chú từ Sao chú hỏi tới hoài vậy chú Chú muốn gặp mặt bà hả Chú mừng ở đây thế nào cũng có ngày giáp mặt mà Còn cái việc ở gốc gác của bà là người ở đâu Thì qua cũng chưa có rõ Ôi mấy bà chơi bời đó trôi nổi bình mông Thì biết sư sở làm khí gì Tư cầu đưa đầy cho xuôi theo à, Bác nói nghe cũng có lý à, mà, mà mà bác thấy bà hai có con cái gì không vậy <cười> ta đã nói cái chơi bời mà con cái gì Bộ chú tư không có rành cái chuyện đó hay sao Vậy hả Tôi nào có biết đâu Tôi nói là nói vậy Chứ bà hai đây cũng điệu lắm Chứ không có phải giống như cái thứ Hư thân mất ngất khác đâu Qua coi bộ bà cũng biết tội nghiệp Cho những cái kẻ tù tội như tụi mình Chú em không có biết chứ thiếu gì người đàn bà Lấy tay rồi đúng ai cũng Sạc cà rây cu son Tưới hột sen Còn quá mẹ mấy ông Tây tránh hiệu Con mai nằm nữa Tự nhiên Tức cầu cảm thấy hớn hở <cười> Nói vậy bà cũng khá hả bác Ồ anh em lên mần ở đây Thường được bà cho thuốc hút Hay là bánh mì nhà Minh ăn hoài à Bà được nhất ở cái chỗ đó đó Bác Tám nói xong Như khoái chí điều gì Nên cười xòa Đoạn hai người lưỡng thứng Bước đi ra ngoài sân Chỗ mấy bồn bông Để tiếp tục làm công việc bỏ giờ ban nãy Khi hai người ló mặt xa ở gốc sân Thì tư cầu đã chỉ kịp nhìn thấy vợ viên quan hai Quần áo đàng hoàng Leo lên ngồi phía trước chiếc xe zip Bên cạnh tài xế nhà binh da đen Và chiếc xe rồ máy chạy vọt thẳng ra phía cầu ngoài Tư cầu đứng ngần người nhìn chân trối Theo chiếc xe hơi đã khuất trong nháy mắt Bác Tám nắm vai anh ta lắc mạnh mấy cái Ê, chú Tư, bớ bà hồn bậy với chú Tư, dì ăn cơm, ăn cá Tư cầu giật mình quay lại, và khi nghe câu gọi hồn bỡn cợt của bác Tám Anh ta bắt tức cười, nói theo bác <cười> Bác cứ ngạo tôi hoài Bác Tám làm ra vẻ nhân nhó, kêu than Chà, qua coi bộ chú em mày lầm quá rồi Mới có ở tù chưa nóng chỗ nằm, mà mà qua coi bộ chú em mày Thấy đàn bà là chịu hết nỗi vậy Cái điều này rúi kẹt chừng một vài năm nữa Nó lên tới ốc à thị chú mày nguy à Tới cầu số nhà bác ra <cười> Bác cứ nói giỡn hoài à Đến 10 chiều Tư cầu nắm ruột cho mau đến giờ đi làm Vì suốt buổi sáng Anh ta thắc mắc rất nhiều về bà vợ của ông quan hai Anh ta sốt sáng trực sẵn ở chỗ tập họp điểm danh Trước khi sắp hàng đi làm bên ngoài Thấy bộ tịch anh ta như vậy Bác tám mỉm cười Hoài nghi nhìn anh ta và bảo Ờ mới đi làm mà có một buổi Mà qua coi bộ chú em bắt xăng ở dưới rồi đó Tư cầu ngó làng ra chỗ khác à, Thì uh, sẵn dịp uh, tôi ngồi chơi ngoài này Cho nó mát để đợi giờ đi làm luôn Chứ có cái gì đâu bác Kiển đổ giờ đi làm chiều Tư cầu và bác Tám Lại được đưa đến chỗ cũ Và trong suốt buổi chiều Hai người lo sách nước Để tưới mấy dãy bồn bông Tư cầu hơi nóng lòng Vì trong nhà viên quan 2 Lặng trang Mấy lần, anh ta tính kêu bác Tám để hỏi giò Và nói chuyện chơi cho đỡ buồn Nhưng anh ta nín luôn Vì sợ bác sẽ tìm cách soi mói lại Tư cầu và bác Tám Đang đứng chờ cho nước ở vòi chảy đầy thùng Để rồi hè nhau sách ra đằng trước Tưới bông Thì nghe có tiếng cười giòn tan của bà Quan Hai ở trên lầu Tiếp theo đó, có tiếng mở cửa sổ gột vẹt. Tư cầu vội ngầm đầu lên nhìn, lòng hôi hộp vô cùng. Hai cánh cửa sổ mở toang ra, đập mạnh vào vách tường. Bà hai, hai tay vịn cao và hai bên thành cửa, đứng ưỡn người, ngừa mặt lên trời, như để đón hứng ngọn gió mát, lồng lộng thổi vào. Ở dưới này, tư cầu sửng sốt nhìn lên, anh ta lắc đầu liền hai ba cái. Như để non cho rõ Chớp mắt lia một hồi Như để tin chắc rằng Nhãn quan không bị hoa mờ Rồi Anh ta há hốc miệng ra Muốn kêu một tiếng Mà như bị đỡ lưỡi Bác Tám đứng bên cạnh anh ta Cũng đâm giả lính quính lây Chiếc thùng thiết đầy tràn nước Mà hai người không ai hay biết Và bỗng tuột khỏi bàn tay Của tư cầu Bác Tám hốt hoàng Gượng sách một bên quay thùng lên Nhưng không kịp vì đã quá trễ Ít của chiếc thùng nặng đầy nước Rớt nện mạnh vào mặt đất tráng xi măng Nghe vang ầm Bà hai giật mình Nghiêng vội người ra ngoài không cửa sổ Nhìn xuống Rồi bà buông hai tay Để chống lên thành cửa Cuối gập tút ra ngoài Để nhìn cho rõ hơn Thấy người đứng ở dưới ngó lên Bà hai nhìn kỹ Lầm bẩm Ai mà mình trong ngần ngỡ nhân tư vậy cả Mà đúng thằng cả rồi Và bà mừng quý phát kêu lớn lên Anh Tư Nhưng thấy người ở dưới đứng chết chân Bà lại ngập ngừng hỏi thêm Ai đứng ở dưới có phải anh Tư không Tư cầu mới tỉnh hồn Nhón chân lên Nhón chân xuống Như muốn gần thêm người ở trên lầu Và lấp bấp đáp ờ, Phải Phải tu đây Tư cầu đây mà em bà trên 5 vàng, phải không, em Bà bà hai cũng vội vã vừa gật đầu Vừa gọi vọng xuống Anh Tư em đi mà Rồi bà hai thụt tuốt vô trong Tư cầu nghe tiếng quốc vang rầm rầm Trên mấy bực thang lầu Và tiếng chống ngực của mình Cũng đập to gần bằng như thế ấy Bác Tám níu lấy tay anh ta, lắc hỏi... bố bộ, bộ, bộ, bộ, bộ quen thiệt hả chú Tư? <cười> Tụi nó có xài đâu, đúng là con ba xá lị trên Nam Giang chứ ai? Ủa, mà, mà, mà, mà sao chú, chú quen với bà hay, hay quá vậy? Tư cầu chưa kịp trả lời, thì con ba... Vì bà quan hai chứng là con ba trên chợ Nam Vang, chờ không ai xa lạ. Đã chạy A ra, cười nói dối xít... Trời đất quý thần ơi, anh Tư... Vậy mà em nhìn hoài mà thiếu điều không có nhận ra anh. Sao anh không kêu em hả? Trời ơi, em ba, mấy lần ăn thấy em thấp toán anh nghi trong bụng quá. Anh nói với bác Tám đây hoài. con ba mới để ý quay qua nhìn bác Tám. Bác vội lấy hai tay lột nó lá xuống, gắp nơi trước bụng. À, dạ, chào bà hai ạ. Rồi bác lấy cùi trò, thúc vô hông từ cầu, kê đầu gần anh ta, nhắc bảo rất nhỏ và rất mau. Bà hai chứ em em cái gì Tư cầu có vẻ bực mình Nhưng cũng gượng Dẹp sự sôi nổi qua một bên Sửa bộ Đứng lại ngay thẳng Và đưa mắt liếc nhìn xung quanh Còn ba thấy vậy Ngạc nhiên hỏi Gì vậy anh Tư Ừ Dạ Họ không có chơi nữa Sao mà khi không anh có dễ sự ngang gì anh Tư Lâu ngày gặp anh bất tử như vậy Mừng muốn chết Mà em coi bộ anh ké né Cái gì vậy hả Bác tám lại lấy ngón chân cái Kheo kheo vào chân anh ta Mắt bác nháy nháy Như muốn nhắc chừng cho tư cầu Nhớ lời căn dặn của bác Tư cầu trả lời lúng túng trong miệng Dạ Bà, bà hai Trời ơi em với anh mà anh cũng giả Với thư vậy sao Dạ bị Bị cái gì hả Tư cầu nhanh nhó lấy tay chỉ chỉ lên phía nhà lầu Còn bà như hiểu ra Xì một tiếng, rồi hỏi... Xế? bị em là vợ có thằng quan Hai hả? Tôi cầu gật đầu liền, bắt tám tầng hắn, rồi nói cho anh vô... <cười> dạ, tư bà Hai, chú Tư đây nói vậy cũng phải... Dạ, đối với bà Hai thì họ không có sao... Chứ đối với anh em tuổi tu thì phải giữ phép... Rủi ro của chuyện gì khổ lắm... Nhất là ông quan Hai đây rủi ai thọc mạch bậy bạ điều gì... Ông dám sắc cổ tuổi tôi ra bắn nát óc lắm chứ không có phải chuyện đỡ tôi ở đây lâu tôi biết lúc trước có mấy cha nội dưới trại đi làm mà có dê bên căn mai dê rồi cha ràng với vợ ba ông ông nội tây sau đó mà bị mấy ông đển cho tiêu điều ói béo à da tôi tôi tình thiệt nói ngay xin bà hai tương trùng à Con ba mỉm môi có vẻ suy nghĩ Rồi thẫn thờ nói Bác nói như vậy cũng phải á À mà bác thứ mấy vậy bác à, Dạ ở thứ 8 Dạ tôi với chú Tư ở đây ở trong một trại Từ nãy giờ Tư cầu đứng lặng thinh Mắt không rời ngắm nhìn con ba từ đầu đến chân Cũng vẻ mặt sắc xảo ấy Cũng vóc mình thon thon ấy Có khắc chăng Chỉ có mái tóc này đã uốn quanh Anh Tư Anh làm gì mà đứng như trời trồng đấy hả Tiếng con ba hỏi bất thần Làm cho tư cầu giật mình Anh ta luôn cuốn đáp à, Dạ Con ba câu mày trận ngang Dạ Cái gì mà dạ hoài quý vậy Em cấm tiệt anh không có được thưa gửi như vậy nữa à nha Tư cầu nhanh nhó nhìn sang bác tám Như để phân trần Rồi quay qua nói tôi em cũng nghĩ dùng với hoàn cảnh của anh hiện giờ Em không nghe bác tám đây nói hồi nãy đó sao Ờ thì cũng kẹt quá ha Cái thằng hai này nó cũng ghen thấu trời Nhưng mà em đâu có chịu non tay ấn với nó Rồi con ba hăng hái nói tiếp Nó mê em thấy mồ anh đừng lo Chà mấy tuổi mới gặp lại nhau mà em khoe cái chuyện mê đó nghe sao ớn quá Con ba mỉm cười tát che vào má anh ta Anh sao Còn anh mấy năm mới gặp mặt anh mà anh vẫn kỳ cục như thường à Anh khó tánh quá mẹ người ta Bác tám đứng bên này Như canh chừng từ đời nào Vội tặng hắn một tiếng lớn Rồi nói che anh vô Thôi chú tôi ơi Tôi mình lo đi tới kiến xăng xăng lên kéo à Dạ Thưa bà hai Xin phép bà để hai anh em tôi Tôi đi mận công việc Chứ đẩy đến chiều nay ông xếp tay ông đi rảo Thấy chưa tươi giáp hết ba cái bông kiến Thì đâu khỏi bị ông mầm thịt Và không chừng còn xuống dưới chạy cấm luôn Không cho tụi tôi lên đây nữa à Tư cầu nghe bác nói như vậy cũng hoảng kinh Ờ phải rồi bác Rồi anh ta quay sang nhìn con ba gượng cười Nhún vai như có vẻ cam đành với số phận Con ba thở dài sườn sượt nhưng cũng dáng nói đầy đưa với bác Tám. Ờ, cũng phải, nhưng sợ khỉ gì? Có tôi đây làm chi? Tôi có thiếu gì cách để nói cho hai anh em bác hay? Lãnh cho hai người lên đây, làm mỗi ngày luôn ở trên này, chứ khỏi phải là đổi tay đi đâu hết nữa. À, dạ, bà Hai nói vô một tiếng thì dễ ớt rồi, nhưng mới bàn đầu. Theo tôi nghĩ thì cũng nên để thủng thỉnh rồi liệu bề mà tính cho nó không có gì trục trặc hết. Dạ anh em bị kẹt ở trong này ai ai được gặp bà hai cũng đều dễ thở hết à. Con bà có vẻ vừa ý lắm nhưng tìm cách nói cho xà lạ. Ôi anh em bị nạn như vậy thì tôi phải tìm cách giúp chút nào hay chút nấy chứ. Cũng người mình với nhau chứ ai vô đó. Dạ phải à. Rồi bắt lại hối Tư cầu Chú Tư, tối mình hè nhau sắp nước một hơi để tối kiến cho đồ đi chú Tư cầu ưa một tiếng, không mấy hăng hái Rồi miễn cưỡng với tay sách thùng nước lên Con ba lại bước theo À, mà em quên nữa anh Tư Em quên hỏi anh á, vì sao mà anh bị bắt lên tới trên này lần Từ nãy tới giờ mắt lo nói dông nói dài Nên lú ruột lú gan đi mất à Tư cầu đặt thùng nước xuống, cười lạc, hỏi lại, Ờ, quên nữa, còn em, vì sao em trôi giạc tới đây à? Vậy? vậy mà cũng hỏi nữa vì em là vợ của thằng chú Ngục này nè. À, thì cũng như anh vậy đó, vì anh là thằng tù của ông chú Ngục đó. Hứ, lãng ồm à, đến non nước này mà anh còn nói giỡn chứ. À, mà quên nữa nè, từ hồi anh về xứ tới bây giờ đó, anh đã có vợ con gia đình gì chưa anh? Tư cầu, Sụ mặt, lấy ngón chân cái ấn, ấn chỗ khác bị nước trong thùng chảy rì ra, làm cho ướt mềm. Ở chuyện của anh thì còn dài lắm, để bữa nào khác anh sẽ kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho em nghe. Còn em, từ ngày anh về xứ em làm gì nữa? À, còn thằng Năm ra sao em? Cô Năm bán quán chỗ anh ở đậu có nhắc nhở gì anh không vậy? Chuyện của em cũng còn dài. Mình còn gặp nhau nữa mà lo gì Từ cầu lại sách thùng nước lên Ờ phải, thôi anh đi làm công chuyện nha Nói xong, anh ta rảo bước đi về phía trước sân Con ba đứng tần ngần nhìn theo Rồi như tự khám phá ra một niềm vui gì mới mẻ Nó hí hừng quay trở đi vô dãy nhà bồi bếp Đi ngang qua bụi trúc đào Nó nhảy chừng lên Lấy ngang một chùm hoa màu hưởng tươi Rồi tiện tay, ngắt tung hết ra, ném túa lên trên sân cỏ